trương 1602 lập kế. Đáng hận vẫn để bọn chúng chạy thoát. Nhìn về nơi hắc động biến mất, đám người lôi doanh không chút cam lòng, nghiến răng mà nói: "Không nghĩ tới Tam đại tộc liền mình với thiên phủ rồi mà vẫn không thể giữ chân được hồn tộc. Hồn tộc tới bây giờ mới cho thấy được lực lượng thực của chúng, thật sự đã vượt xa những gì chúng ta biết được trước đây." về mặt viêm tẫn đầy nghiêm trọng từ khía cạnh nào đó mà nói hồn tộc ngày hôm nay không còn là loại quần tộc bình thường mà một thế lực có đủ khả năng sống lại cho dù thế lực đó có là cổ tộc đi chăng nữa mà sự thật quả là thế cảm giác bất an trong lòng lão càng ngày càng lớn nếu như mà ba tộc không dốc sức liên thủ chỉ sợ không chóng thì chay đã bị hồn tộc tàn sát kết cục trả kháng gì so ấy tam tộc dược linh thạch ngày trước Những năm gần đây hồn tộc che giấu quá kín đáo rồi Cổ nguyên tóc xài dối tung khuôn mặt nghiêm trọng dị thường Bọn họ vẫn nghĩ rằng dẫu cổ tộc không có khả năng đánh bại hồn tộc cũng có thể sánh ngang được với chúng Nhưng nay sự thật tàn khốc còn Thọ Đã nói cho bọn họ biết Cổ tộc thực sự không còn là đối thủ của hồn tộc nữa rồi Hồn thiên đế nói đúng Năm đó điều tộc bại vòng trên đại lục không còn thế lực nào đủ để chống lại được bọn họ Tiếc là sự thật này tới nay mới được phơi bày Cổ Nguyên thở sai Trong lòng có phần hối hận Nếu tiêu tộc bây giờ vẫn tồn tại Thì hồn tộc có thêm mấy cái lá gan nữa Cũng không dám khuấy động lên Cái trận đại chiến này Ngài lão nói lời đó Đám lùi doanh chỉ có thể cười gượng Bây giờ nói tới chuyện ngày xưa không khỏi quá muộn rồi Vậy bây giờ làm sao Tiêu bìm chậm lặng mở miệng hỏi Nghe hắn nói Mọi người đều hướng mắt nhìn Về phía cổ Nguyên Lão thấy vậy mới chậm ngâm một lúc rồi trả lời Hôm nay đà xá cổ đế ngọc đều làm trong tay cổ hồn tộc. Tiếp theo hẳn là thời gian nghỉ người và chuyển đốn của bọn chúng. Sau đó chỉ sợ chúng sẽ tập hợp cổ ngọc do xét động phủ đà xá cổ đế. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất mà phía ta đủ khả năng làm đó chính là âm thầm giám sát nhất cử nhất động hồn tộc. Một khi cường giả bọn chúng dục dịch, chúng ta sẽ bí mật bám theo chúng tới động phủ đà xá cổ đế. Nói thì vậy, chứ đám hồn tộc kia bốn lần như lươn Trạch chỉ sợ sẽ dễ dàng thoát khỏi sự đeo ám của chúng ta đợi đến lúc phát hiện được e rằng chúng đã tiến vào động phủ cổ đế rồi lùi già cao mày sự tình kiểu này chính là sở trường của hôn tộc không phải khi tiêu diệt tam tộc linh thạch dược bọn họ còn chưa phát sắc ra chút phong thanh gì thì hôn tộc đã lặng lẽ không một tiếng động sạch sẽ toàn bộ đổ sát ba tộc rồi sao lần này lão Phu tự mình giám sát cổ nghiên trầm giọng bởi lão hiểu rõ tình hình lúc này trọng yếu Nếu để cho hồn tộc thuận lợi mở động phủ Nhận được cách giải mê đề Để tiến vào đấu đế Thì coi như là Bọn họ cũng hết đường xoay trở Trong mắt những cường giả chân chính Như là đấu đế Cái gọi là liên quân cũng khác gì Một cái loài phù du vọng tưởng là Không lỗi các đại cổ thụ Nghe tiếng mọi người mới khẽ gật đầu Hiện tại trên đấu khí đại lục Hai người có thực lực mạnh nhất không ai khác Chính là hồn thiên đế và cổ nguyên Để Lão tự mình giám sát thì dù hồn thiên đế và hư vô tồn viêm có năng lực lớn mức nào Cũng không thể vô tam vô tích biến mất ngay trước mũi được Đến lúc đó tại Động Phủ Đà Xá Cổ Đế chắc chắn xảy ra một trận chiến cuối cùng Dù có kiến cho cả hai bên liều chết cùng nhau thì tuyệt đối không để cho hồn tộc đắc thủ Cổ Nguyên nghiêm nghị nói Mọi người trang trọng nhìn Lão gật đầu Ai lấy điều hiểu biết nếu trận đại chiến này tại Động Phủ lại tiếp tục thất bại thì kết cục ba tộc bọn họ không khác gì linh tộc vì bảo tồn nói giống chủng tộc có trả giác lớn cỡ nào cũng phải liều chết đánh một trận thắng thì tồn tại bại tất vong trong thời gian này đại quân lên ở lại liền minh mịch thiên phủ cẩn thận điều tra giám sát hành động hồn tộc đồng thời ta cảm thấy chúng ta liền thừa dịp này nhổ sạch nhanh vứt hồn tộc hồn điện ở trung châu thế mọi người có quyết sách tiêu viêm mới mở miệng nói hồn điện sao đúng là lên thanh trừ cái đám mầm móng độc hại này rồi. Ngay vậy thì đám lôi doanh trầm ngâm một hồi, hùng mang ánh mắt lập lè. bọn họ hiểu được hành động đi khắp nơi tu tập của linh hồn, hồn điện trong mấy năm gần đây, xem ra liên quan không nhỏ đến việc đám cường giả vốn sớm chết đi của thế hệ trước như là hồn nguyên thiên lại một lần nữa sống lại. đã như vậy, liên quân ở lại liên minh thiên phủ, đây là trung châu vừa vặn có thể giám sát nhất cử nhất động của hôn tộc. Cậu Nguyên cũng không phản đối Để quản chế hồn tộc thì đóng quân tại Trung Châu Đúng là lợi hơn rất nhiều Tiếp viêm gật đầu Cười sau đó nhìn về phía dược lão Sư phụ, sự tình đại quân chắc phải giao cho người xử lý rồi Ha ha, con yên tâm Liên minh chúng ta cách khác thì không có chiếc chỗ ở thì rất nhiều Thủ xếp cho chừng này người Cũng chả là vấn đề gì Dược lão vướt dâu cười Tuy nhiên trước khi đại quân lên đường Thì chức minh chủ của liên minh đã chuyển sang con rồi Hiện tại còn tới nói mới phù hợp hơn ta nhiều đó. Tiêu viêm ghé giật mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Dược Lão, tạnh bất đắc dĩ gật đầu. Thực lực Liên Minh càng ngày càng mạnh, đích thực cần một Minh Chủ có thực lực siêu việt tọa chấn. Duy Dược Lão có danh vọng rất lớn nhưng thực lực lại kém. đổi thành hắn thành Minh Chủ, chính là nghĩ đến việc làm cho Liên Minh ổn định thêm một ít. Sau khi nói vài câu với đám Dược Lão, Tiêu viêm chợt quay đầu nhìn thải lân và Huân Nhi nói khác. Hai nàng đi theo ta. Vừa nói xong Tiêu Viêm liền bay tới ngọn núi phía xa Thái Lân và Huân Nhi tới thế như hiểu ra điều gì đó Gõ má lập tức ứng hồng Tay Ngọc khẽ nắm lại Đối mặt với thiên quân vạn mã trong lòng bọn Nàng không có chút sợ ái Nhưng bây giờ lại chợt có cảm giác khẩn trương Hai người liếc nhìn nhau như muốn động viên đối phương Rồi bám môi đi theo Tiêu Viêm Tiêu Viêm hạ xuống một ngọn núi Khi thấy hắn tới những cường giả trong liên minh Lập tức đứng dậy khom người chào Trên mặt họ tràn ngập vẻ kính sợ Mình chủ đừng khách ký. Tiêu viêm khoát tay, sau đó bước nhanh về phía tiêu chiến đang được mọi người bảo vệ cùng kính thi lễ rồi nói khác Phụ thần, người không sao chứ Tiêu chiến bây giờ nhìn rất ốm yếu Nhưng mà hai vài vẫn vững vàng như có thể gánh vác được thiên địa Tựa lúc thanh niên, đôi mắt một lần nữa nhòe lệ Trong lòng tràn đầy tự hào cùng hạnh phúc Lúc nãy, dù đứng rất xa nhưng lão vẫn thấy rõ trận chiến kinh thiên động địa kia trong trận chiến đó tiêu viêm đã thể hiện ra một cái lực lượng kinh khủng khiến lão kích động và sung sướng vô cùng ở hồn tộc bấy nhiêu năm lão tất nhiên biết rõ chủng tộc kia đáng sợ thế nào nhưng mà đám địch nhân tưởng chừng như hết sức hung tàn kia tựa hồ đã ăn không ít tiệt tòi từ đứa con trai của lão viêm nhi trưởng thanh roi tiêu chiến vỗ vỗ bàn tay to ta lớn thô ráp của mình lên vai tiêu viêm nhớ năm xưa bao nhiêu kẻ đều cho rằng đứa nhỏ từng là thiên tài của tiêu gia sẽ suy sụp Nhưng lão cố chấp giữ lấy một niềm tin Rằng con trai lão sẽ có ngày bay lượn lên 9 tầng trời Quả thực mấy chục năm sau Tiêu liên vốn là phế vật của thành ô thản Đã đứng lên trên đỉnh đại lục Mà nhìn xuống chúng sinh Tiêu điên ngắm khuôn mặt già nua của cha Mà trong lòng kiếm không được thường xót Tuy vậy hắn vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ Rồi lách mình sang một bên Sau lưng hắn chính là hai bóng dáng xinh đẹp Đến nỗi vạn Vật thiền địa cũng phải tất sắc hiện ra Tiêu bá phụ Người còn nhớ Huân Nhi không Huân Nhi đỏ mặt dịu dàng cuối chào Tiêu Chiến Huân Nhi Tiêu Chiến giật mình nhìn cô gái xinh đẹp Như tiên dáng trần trước mặt Cuối cùng cũng nhớ ra thiếu nữ tuy rất nổi bật Nhưng vô cùng thần bí ở Tiêu Gia năm xưa Tức khắc vừa vui mừng vừa kinh ngạc Đây chính là người đã khiến cho Lão vô cùng Vừa lòng đẹp ý Muốn nhận làm con dâu nhất Chỉ có điều với thân phận của Đàng Thì Lão cũng biết đó là điều suy tâm vọng tưởng Do đó không ít lần Lão nghiêm các dân dây Tiêu Biêm để ngăn cản hắn khỏi dấn thân quá nhiều vào chuyện tình cảm với Huân Nhi, thì Tứ Cha hiện tại Huân Nhi là người nhà họ Tiêu chúng ta rồi. Tiêu Biêm khẽ ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, Hạo Tiểu Tử quả nhiên người không làm người cha này thất vọng. Tiêu Chiến nghe vậy khuôn mặt xà nu hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, lão hấn hở vỗ mạnh vào lưng Tiêu Biêm. Nghe hai người nói chuyện, đôi má Huân Nhi lập tức đỏ bừng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Còn vị này. Tiêu Chiến vui mừng, một hồi chợt nhìn sang Thải Lân bên cạnh. Người con gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng như băng không hiểu sao. Lúc này trở nên dịu dàng, e ấp, khiến Tiêu Viêm cũng phải ngạc nhiên không ít. À, ừ, đây cũng là con dâu của cha, nàng là Thải Lân. Tiêu Viêm bối rối ho khan thấp giọng nói. Ồ, Tiêu Chiến trợn mắt vụng trộm, giơ ngón tay cái về Tiêu Viêm. Hai cô gái này đều là những mỹ nhân khuynh quốc quinh thanh, còn trẻ lão có thể hàng phục được hành nàng. Một lúc thì bộ sự quả thật không chút tầm thường Phụ thân có lẽ người đã từng nghe qua Người ta nói về Thái Lân rồi Nàng có một cái tên khác là Lữ Vương Mỹ Đô toa Tiêu viêm cười cười Mỹ Đô toa Danh tự này như là xét đánh bên tay Tiêu chiến khẽ run theo bản năng Nhưng dù hôm nay lão thấy không ít cường giả Nhưng đối với hung danh cùng sự xinh đẹp Từng vang dội cả đế quốc Sa Mã khi xưa, thì lòng vẫn có chút ẩn ước một tia sợ hãi. Dù gì thì lúc đó ở Đế quốc Sa Mã, cái tên này đâu phải là ai dám nhắc đến. Thật không ngờ người chấn nhếp Sa Mã và mấy quốc gia lân cận lại biến thành con dâu của lão. Tiêu Bá Phụ đều là chuyện trước kia. Người cứ gọi con là Thải Lâm là được rồi. Thải Lâm tự cười. Rồi lạnh như băng liếc xéo nhìn Tiêu Biêm như muốn ngầm cảnh cáo hắn. Ít đem mấy cái chuyện xa xưa mà tạp mạch. Nhìn ánh mắt đe dọa của Thái Lân Tiêu yểm nhịn không được phải phi cười rồi quay sang Tiêu Chiến Phụ thần, chúng ta về liên minh đi Cháu gái người còn ở đó Đợi người lâu rồi Đợi con mời đại ca nhị ca tới Cả nhà chúng ta thêm một nó nữa quay quần bên nhau Cháu gái, Tiêu Chiến há tho miệng Lần này thì lão quá sức xúc động rồi Tác phòng làm việc của tiểu tử này đúng là quá nhanh mà chương 1603 Yên Tĩnh. Khi nghe tin Liên Minh Đại Quân rút về tổng bộ Thiên Phủ Liên Minh thì toàn cõi Trung Châu đều dùng chuyển bởi tin tức này. Tam đại viễn cổ trung tộc cùng với bá chủ toàn cõi Trung Châu Thiên Phủ Liên Minh, lấy thực lực của nhóm liên quân này thì sức mạnh đúng là không có cách nào đo đếm được. Dưới gót sắt của bọn họ, mọi lực lượng đối kháng đều chắc chắn sẽ là hôi phi y diệt mà thôi. Kỳ ngọn lửa hoang sợ trong lòng mọi người còn chưa được yên. Thì tin tức liên quân Có một trận quyết chiến với hồn tộc đã được truyền ra Dù sao sự kiện liên quân đại chiến hồn tộc ở táng thiên sơn mạch quả thực là quá kinh thiên động địa. Một trận đại chiến mang tầm vóc như ấy Dù không muốn có Cũng không có người Chú ý thì thật là quá khó khăn Bởi vậy Sau khi tràng đại chiến của hai bên đã hạ màn Thì tin tức của nó cũng theo hành trình quay về phía liên quân truyền bá gấp ngõ, ngõ ngách của Trung Châu. Khi biết được mục tiêu tiến đánh của liên quân là hôn tộc thì một số thế lực không có giao hảo với Thiên phủ Liên Minh. Thẩm thở phào nhẹ nhõm, bất quá sau đó thì khứ giác họ nhạy cảm với. Đó đã cảm thấy được có một cái cớ nốc chiến tranh kinh khủng nhất trong vòng ngàn năm 50 trở lại đây sẽ rất nhanh chóng bùng phát. Quân lấy mọi thế lực ở Trung Châu vào trong trung tâm của nó Trình độ khốc liệt so với bất kỳ một cuộc trận đại chiến nào thì phát sinh trước đó Cũng chỉ phải sợ là mãnh liệt hơn nhiều lần Trước khi cơn cuồng phong nổi lên có ít thế lực đều cảm thấy vô cùng bất an Trận giao thủ kinh khủng như thế chắc chắn gây lên một cái sự phá hoại vô cùng to lớn trên toàn cõi Trung Châu Đối với những thế lực này mà nói hiện nhìn đó là một nguy cơ không hề nhỏ Trận đánh kinh thiên này, bọn họ chỉ cần dính lây vào một chút thôi thì chỉ sợ nhận lấy hậu quả. Già phá thân vong rồi. Bởi vậy, nương theo đám người liên quân rút về chú đóng ở thiên phụ liên minh, thì những thế lực lần cận đó cơ hội đều phải rút lui về sau. Sợ đến lúc cai chiến, vạn nhất bọn họ vạn lây thì đúng là thê thảm. Vào lúc trông trâu đang dấy lên một cái chàng chấn động mạnh mẽ như thế, đám người tiêu viêm vẫn không hề để tâm chút nào. Hồn tộc mặc dù gây đủ mọi chuyện ác độc ở Trung Châu Nhưng bọn họ cũng không thể vì thế mà triển khai đại chiến toàn diện với chúng được Bởi vậy, khi ghi đại chiến diễn ra thì bọn họ vẫn duy trì tới trung lập của mình Vì thế, tiêu biểm vẫn chưa muốn khai chiến với bọn chúng vào lúc này Đại quân sau khi trở lại tinh giới Có vụ số việc cần phải làm sau đó Bất quá may mà có đám dược láo hỗ trợ phụ trách Nên tiêu biểm cũng không cần phải đau đầu vì việc ấy Dù sao đối với công việc quản lý, hắn quả thật không am hiểu trở lại tinh giới rồi tiêu viêm cũng thầm thở dài một hơi đại chiến kịch liệt như thế mặc dù là hắn sau khi nghỉ ngơi xong cũng cảm thấy thoáng uể oải cho nên trong lúc đám người dược lão đang bận rộn sản xếp quân vụ thì hắn cũng mang theo tiêu chiến theo hai nàng huân nhi về ngọn núi của mình những người trên núi sau khi nghe được tin tức tiêu viêm trở về thì khi hắn xuất hiện trước mặt bọn họ Lập tức đám người liền nhào vào hắn mừng rỡ không thôi. Tiêu Tiêu tới đây, đến với gia gia đi nào. Tiêu Tiêu bây giờ đã sinh xắn vô cùng, hơn nữa cô nhóc được di truyền từ mẫu thân, mới nho nhỏ tuổi thế này mà đã là một cái tuổi. Tiểu mỹ nhân nghiêng lướt nghiêng thành. Có thể tưởng tượng sau này làng lớn lên chắc chắn sẽ giống hệt mẫu thân là một trang họa quốc ương dân rồi. Khi nghe Tiêu Chiến gọi Đôi mắt to tròn của Tiêu Tiêu nhẹ chớp chớp nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Tiêu Biêm. Mặc dù đang đối với vị Gia Gia này đôi chút xa lạ nhưng làng vẫn ngọt ngào gọi một tiếng. Gia Gia, hả, cháu ngoan quá. Khi Tiêu Tiêu mới xuất hiện ánh mắt Tiêu Chiến bỗng dừng, dừng hẳn ở cô nhóc, khuôn mặt già nuôi của ông kích động cùng hưng phấn mà đỏ bừng. Khi nghe được tiếng thưa nhu thuận của Tiêu Tiêu, những cái nếp nhăn trên trán ông bỗng giãn ra rất nhiều, đôi mắt cũng sáng lên cười vui sướng đáp lại lời cô. Thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến tràn ngập vẻ, kích động, Tiêu Viêm chỉ có thể cười bất hắc dĩ. Người già quả thật rất thích Tiêu Hải Tử. Trong mắt bọn họ thì huyết mạch của gia tộc phát triển là chuyện quan trọng nhất. Đến đây nào, cho Ra Ra ôm một cái. Tiêu Chiến cười ha ha, đoạt lấy ngay Tiêu Tiêu trong tay Tiêu Viêm, ôm cô nhóc vào lòng. Khuôn mặt dâu ria xôm xoan, chạm vào khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu, khiến cô bé không khỏi khó chịu thốt lên. Dâu, đau, ha <cười> ha. Thấy thế thì Tiêu Chiến nhịn không được cười lên hả? Ông cười đến nỗi chảy cả nước mắt, mấy chục năm rời vào tay hồn tộc, ông cơ hồ là sống trong tuyệt vọng. Sau khi kiến thức được lực lượng hồn tộc thì ông càng là khó có thể tưởng tượng rằng mình có thể chạy trốn từ trong tay bọn chúng. Có đôi khi ông không hề hy vọng Tiêu Viêm đi cứu mình bởi vì như thế quá nguy hiểm. Sau khi mộng đẹp đá thành thì Tiêu Chiến biết rằng tuy mình tin tưởng vô cùng vào Tiêu Viêm nhưng ông quả thực đã đánh giá thấp vào năng lực con trai mình rồi. Niềm thiên luân chi nhạc Như vậy đối với người đã từng lâm vào cảnh Tuyệt vọng như hắn quả thật là một cuộc sống thần tiên Nhìn bộ sáng tiêu chiến như thế Bàn tay tiêu viêm liền nắm chặt lại Thải lân huân nhi đứng bên cạnh Không cầm được mà rơm rơm nước mắt Phụ thần đi vào nghỉ ngơi trước đi Trong lúc còn đang rảnh rỗi Vừa lúc còn có thể giúp cha điều dưỡng thân thể một chút Tiêu viêm mỉm cười đáp Sau đó quay sang thải lân Nàng với người quay về ra mã đế quốc Đem nghị ca của ta đón về đây bảo là phụ thân đang chờ, Thái Lân nhẹ gật đầu đáp ứng liền xoay người rời đi, nhìn bóng hình xinh đẹp Thái Lân đi khuất, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi trong lòng thầm nói, đại ca, nhị ca, lời hứa hẹn của đệ với các huynh năm xưa cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Cuộc sống sau trận đại chiến đúng là vô cùng yên ả, liên quân chú đóng ở tổng bộ Thiên Phủ Liên Minh cũng không có nhiều cuộc xuất chinh bất ngờ. Bất quá sĩ khí của liên quân không vì thế mà giảm sút đi, ngược lại càng ngày càng sôi sục hơn. Vào lúc này, bất cứ cá nhân nào cũng biết đây là thời khắc quyết chiến sống máy với hai, giữa hai cái tế lực siêu cấp. Trận kinh thiên đại chiến ở táng thiên sơn mạch song phương đều có sự tổn thất, nên trong khoảng thời gian này, cả hai đều án binh bất động, hai phe đều tranh thủ thời gian ngắn ngủ này nhanh chóng hồi phục thực lực, sức lực chuẩn bị xuất một cái cú chí mạng. Trong lúc đại quân đang dưỡng thường một người lãnh đạo trận chiến của nguyên tranh thủ thời gian kìm quần ở tinh giới tìm một chỗ bế quan. Mọi người đều biết hắn muốn đích thân giám sát hồn tộc chỉ cần một điểm động tĩnh nhỏ của hồn giới chuyển ra thì sẽ được hắn phát hiện ngay. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì xuất hiện và vất sau khi hồn tộc có được cổ ngọc đều lui cả vào trong bóng tối. Tình thế cứ liên tục giằng co, thời gian vài ngày liền trôi đi trong nháy mắt. Liên quân sau khi có được cuộc nghỉ ngơi sơ bộ rốt cuộc bắt đầu triển khai hành động Lúc này đây mục tiêu bọn họ không ai khác chính là hồn điện Từ trong tinh giới Cường giả như một cơn thủy chiêu chất thành từng đội Từng đội bay dập chơi, lấy trung tâm là thiên phủ liên minh Hướng các phân điện của hồn điện phóng đi Những phân điện của hồn điện đã bại lộ từ sớm Bất quá khi đội ngũ liên quân tiến vào thì đã phát hiện Nó chỉ là những đại điện rỗng tích Chỉ có vài tên tép diêu thủ bên trong Với sức của mấy tên này căn bản không thể tạo lên bất cứ sự chống đỡ nào mang tính uy hiếp cả. dưới sự tấn công trải tạm một cách toàn diện của liên quân, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tất cả các quân điện của hồn điện đã trở thành đống đổ nát, thậm chí đến ngay cả hai điện Thiên và Địa của bọn chúng đều phải chôn vùi dưới gót sắt liên quân. Đến lúc này đây, thế lực trấn nhiếp cả trung châu một thời bị xóa tên trên đại lục một cách hết sức đơn giản. Việc hồn điện bị hủy diệt dễ dàng như thế Ngoại nhân chỉ nhìn bằng con mắt kinh sợ Một thế lực được gọi là bá chủ trung châu Khi ở dưới gót chân của liên quân thì cũng là yếu ớt đến vậy Mặc dù người bên ngoài có kinh sợ tới đâu Đám tiêu viêm lại có chút lo lắng Tình huấn nảy sinh như thế hiện nhiên là hồn điện sớm đã có chuẩn bị lên rút quân sạch sẽ Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tất cả các bộ nguyên linh hồn Mà các phân điện này cất chứa đều đã bị hồn tộc chuyển đi toàn bộ Hồn tộc xeo tay cũng thật dứt quát Bọn chúng biết khi đối đầu với liên quân thì chuyện bảo vệ cơ sở của hồn điện đã là không thể Đã như vậy bọn chúng liền thuận nước đẩy thuyền Tác dụng của hồn điện cũng đã hoàn thành Bị phá hủy không hề sao cả Đợi đến khi đại sự bọn họ thành công Thì lại xây lại vài cái hồn điện cũng là việc nhanh chóng mà thôi Đến lúc đó cả đại lục đều phải cúi đầu khuất phục trước bọn họ Khi mà hồn điện bị tiêu diệt đoàn liên quân chỉ có thể thu hồi sau đó liền thiết lập vô số cơ sở ngầm ở bên ngoài hồn giới Để đề phòng bất cứ biến cố nào Trong khoảng thời gian này Tiêu đỉnh cùng tiêu lệ thông qua việc thành lập không gian thông đạo Trực tiếp từ Tây Bắc Đại Lục tiến vào tinh giới Phụ tử gặp mặt tự nhiên không thiếu cái màn góc lóc Khi gặp nhau Người chứng kiến xung quanh đều phải một phen cảm động Có ai ngờ một gia đình đang vui vẻ tự nhiên vì hôn tộc Murs Phải tan tắc Sau khi gặp lại hai vị huynh trưởng Càng nhanh càng tốt Hiện tại chỉ có gia tăng lực lượng Mới là điều án muốn nhất Bản thân ta Muốn nhìn coi Người có thể bạo ngược được bao lâu Tiêu viêm biến hóa dấu tay Đến nguồn lực Như là đại hải Ở mi tâm giống như là gió lốc lao ra Hóa thành cự ảnh còn lớn hơn Cả lôi long gấp mấy lần Đứng sừng sững trong thiên địa Bộ dáng của cự ảnh giống tiêu viêm như đúc Chỉ nái bên ngoài thân thể Khẽ khuếch tán ra uy áp cuồn cuộn Lôi lòng nhìn cái đạo thân ảnh đó Có thêm một loại cảm giác chính là run dậy Rút dậy đến sâu từ tận Linh hồn tuôn ra Loại cảm giác này giống như là gặp Linh hồn đế vương Chỉ có thể phụ phục bái lệ mới có thể tránh cho Bị uy áp đả thương Hống, khi cái cự ảnh xuất hiện Thì lôi Long Không trí tuệ kia dường như cảm nhận được uy áp Nên tiếng gầm cũng nhỏ hơn trước Thậm chí lôi quang bên ngoài Thân thể cũng ảm đạm không ít cự ảnh ở trên cao nhìn xuống lôi long hai bạn tay như là núi cao từ trong mây lao ra chụp tới lôi long rầm rầm rầm nhìn thấy cự trưởng chụp tới long lên cả người lôi long dựng thẳng lên chỉ thấy nó há miệng ra từng đạo kim quang lôi câu khổng lồ mấy trăm trượng bay di lên đánh cự trưởng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc kim sắc lôi hình nhanh chóng uốn lượn tạo thành một cái lôi vân Nhưng mà lôi vần vừa mới hình thành Trong cái mắt đã bị xé mở Hai bàn tay mang theo uy ép đáng sợ trực tiếp Bắt được thân thể của lôi long suy suy Lôi long dễ dụa điên cuồng Từng đạo kim sắc lôi quang không ngừng đánh lên cự trưởng Nhưng mà cũng không gây được bao nhiêu hiệu quả Hừ phá cho ta Cự ảnh nhìn lôi long đang dễ dụa điên cuồng liền quắt một cái tiếng trói tay Lực lượng trong tay chợt tăng vọt Bóp vỡ kim sắc lôi long lôi lòng vỡ tan tạo thành một mảng lớn kim dịch Xên xết phiêu phủ trên bầu trời Bên trong kim dịch tràn ngập Cái loại năng lượng ba động Khủng bố oh. Khi kim dịch hình thành Tiểu y đột nhiên từ trên bờ vai tiêu viêm Nhảy xuống hóa thành một cái hòa đỉnh ngàn trượng Nắp định mở ra tọa hấp lực mạnh mẽ hút lấy kim dịch trong đỉnh. khi kim dịch đã vào hết, thì ngọn lửa màu phấn hồng nhanh chóng đốt lên. mà cùng lúc đó, tiêu viêm cũng là động vô số dược liệu từ nạp dưới bay vút lên bầu trời. lúc này khi luyện hóa cửu huyện, kim lôi. tiêu viêm cũng không phải chỉ dùng biện pháp cắn nuốt thông thường. với thực lực của hắn bây giờ, làm như vậy chỉ giúp hắn đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. điều này hắn chưa thỏa mãn. nhưng mà hắn có biện pháp khác đó chính là sử dụng cửu huyền kim lôi làm chỗ dược để luyện đan đan này tên là lôi kiếp đan là một cái loại đan dược kỳ lạ bởi vì chú trọng của nó không phải là tầm thường mà chính là đan lôi lấy đan lôi luyện đan thêm vào đó những dược liệu vi phạm khác như là ma hạch đan dược lôi kiếp đan cũng có phân cấp độ các bát phẩm cũng có cửu phẩm bảo đan cùng với cửu phẩm huyền đan mà phẩm chất lôi tiếp đan cũng phụ thuộc vào phẩm chất của chỉ dương lần này tiêu viêm sử dụng trực tiếp cửu huyền kim lôi làm chủ dược cho nên không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. ắt hẳn có thể đạt tới cửu phẩm huyền đan. luyện chế cửu phẩm huyền đan thì tiêu viêm đã thành công một lần, mà lần đó có chút may mắn. nhưng bây giờ hắn đã nắm chắc rồi, không gì khác ngoài việc hắn bước chân vào đích cảnh linh hồn. đạt tới cấp độ này thì việc luyện đan chắc chắn dễ hơn nhiều. Cái gọi là cạm bẫy luyện đan khi gặp linh hồn đích cảnh sẽ nhanh chóng bị phát hiện và tránh thoát sửa chữa. cho nên hắn cũng không lo lắng gì nhiều. khi quyết tâm luyện đan, hắn tin tưởng vào linh hồn đích cảnh của mình. Trên bầu trời, biển thuốc quay quanh hỏa đỉnh, không ngừng tiến vào hỏa đỉnh, sau đó nhanh chóng biến thành dược lực tinh thuần dung nhập trong chất lỏng kim sắc. Khi càng nhiều dược liệu dung nhập vào thì chất lỏng kim sắc càng ngày càng rực rỡ, mơ hồ có lôi đỉnh lóe ra rất thần kỳ. Luyện chế cử phẩm huyền đan không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng Tiêu Diễm đã có chuẩn bị lên chọn địa điểm là Thiên Mộ. Ở nơi đây, đây, khoảng 1-2 tháng có thể luyện thành rồi. Vì vậy thời gian kế tiếp Ở trong thiên mộ xuất hiện một ít hòa đỉnh thật lớn Có ngọn lửa Hồng, phấn xu vây quanh Không ít năng lượng thể đều cảm nhận được Lỗi sợ hãi từ đáy lòng mà trốn xa Cảnh tượng này duy trì liên tục Khoảng gần một tháng Nếu ở Trung Châu thì đã là 6 ngày rồi Sau một tháng rốt cuộc tiêu viêm chậm rãi mở mắt Hắn nhìn hòa đỉnh trên cao Miệng khẽ lở lụ cười Bên trong hòa đỉnh tràn ngập kim quang Chất lỏng kim sắc khô kiệt Ở trung tâm có một cái viên cầu tò cỡ nắm tay phát xa ánh sáng sáng hoàng kim ngọc nga nó an tĩnh trôi nổi ở giữa những cái chất dịch màu vàng không ngừng thẩm thấu vào nó xung quanh không ngừng dấy lên những cái đạo kim lôi cửu phẩm huyền đan lôi kiếp rốt cuộc thuận lợi mà luyện thành.